tác phẩm trăng nước chương dương tác giả hà ân nhà xuất bản kim đồng người đọc Quang điền thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện chương dương cướp giáo giặc hàm tử bắt quân thù thái bình nên gắng sức non nước vẫn nghìn thu trần quang khải Chương 1 Khi Trần Quốc Tuấn Từ vùng đầm lầy mang trò Ra đến cái bãi sa bồi Bên bờ thiên mạc Trời đã sang nửa đêm về sáng Bên kia con sông rộng mênh mang Lưỡi quân ta đốt thuyền giặc Còn bùng lên nhúm đỏ mây trời Gió đêm đầu mùa hạ thổi mạnh Phả mùi phù sa màu mỡ tanh lạnh Sọc lên mũi vị tướng gia Và đoàn tùy tùng im lặng Trần Quốc Tuấn tuột đôi hài cỏ sách lên tay, giảm chân không lên các ẩm. Một cảm giác sợn mát làm cho ông rên một tiếng thầm trong lòng. thiên nhiên sau mấy ngày rét quái nặng bân, bây giờ trở nên rõ ràng, tiết trời, mùa hạ. Đêm sâu thẳm, mây trì ẩm ướt phủ kín bầu trời, và gió nồm thổi lộng lên. Trần Quốc Tuấn chỉ nhìn thấy sông đêm hung hút, và lấp lánh đôi nếp sóng gợn phản chiếu lửa chương dương vì tướng già nhìn về phía bắc về phía thăng long nhưng ông chỉ thấy bóng đêm thăm thẳm lưỡi hiệu truyền đi của giặc nhấp nháy trong những trời cao đặt rải rác cả một vùng rộng lớn bên ngoài kinh thành trần quốc tuấn cười gằn mắng thầm à bây giờ thì chúng mày truyền đi những tin gì ra những lệnh gì nhỉ ông quẳng đôi hài cỏ xuống đất xỏ chân vào ông ngoảnh nhìn giả tượng và quân tướng tùy tùng vẫn im lặng chờ lệnh. trần quốc tuấn vui vẻ nói trước hết là tắm cái đã Nhà ngươi cắt canh này ngươi phải chấp mối với quân giữ đất này rồi cũng cho lính tắm đi bãi sông sao động tiếng lệnh tiếng vó ngựa tiếng binh khí chạm nhau trần quốc tuấn cởi quần áo Lội xuống làng nước mát lạnh Mát đến nỗi Ông phải thiết lên Xích xoa sung sướng Thế là Đã bảy hôm nay Ông mới được tắm một lần vui thú thế này Ngay từ sau trận hàm tử Khi các chiến sĩ trong đạo quân Của chiêu văn vương Trần Nhật Duật Còn đang lùng bắt tàn binh giặc Ở ven sông Thiên Mạc Thì Trần Quốc Tuấn Đã chuyển hành danh Từ phía nam đồng bằng Vào vùng bãi lề màng trò Để chỉ huy sát sao hơn cuộc tiến quân diệt địch Ở vùng chiến trường trọng yếu ngoài trên thành Thăng Long Trong bãi màn trò Bùng lầy nước động Trần Quốc tướng không tắm giặt Và ông cũng nghiêm cấm binh tướng Dưới quyền tắm giặc bằng thứ nước ấy Mùa này phấn cỏ Phấn hoa lao Càng làm cho người ta ngứa ngái Nhất là lúc mồ hôi răm rắp khắp người Khi lệnh đánh thủy trại giặc đã ban. Trần Quốc Tuấn là chuyển ngay hành doanh ra sát chiến trường. Trên đường, tin tức chiến thắng ông nhận được thật giòn giả, quân ta đánh rất mạnh vào thủy trại Chiên Dương, đốt gần hết đội chu sư của giặc và đánh tan cả cánh quân giặc từ Thăng Long ra cứu viện. Ông tướng Chiêu Huy trận đánh tại tình ấy chính là Thượng Tướng Quân Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, người đã tặng ông tập thơ lạc đạo buổi ông xuất sư cách đây hơn 4 tháng. những người trong đoàn tùy tùng cũng đã xuống tắm trừ những giáp sĩ tỏa đi canh phòng trần quốc tuấn sải tay bơi ra dòng nước chảy ông lộn người trăn trở áp máy đầu xuống nước và hụp hẳn xuống cho nước lạnh ngắm vào da đầu sau một hồi lâu vùng vẫy dưới nước trần quốc tuấn lên bờ giả tường đã soạn hầu ông bộ áo chiến mới sạch sẽ ông gỡ tóc búi gọn và chiếc trên đầu chiếc khăn lược thăm Cài thêm một chiếc trăm ngàn cho chặn Sau khi đã thai hài cỏ Bằng đôi hy nỉ chấm chân trương quốc tướng gọi giả tượng đến Và ra lệnh Hành doanh sẽ đặt ở đầu bãi này Ngay trên con đường về làng Xuân Đình Nhà ngươi cho cắm liều trận cho ta Và đặt hiệu lửa, hiệu cơ Và chờ đợi cánh quân chiến thắng Chương Dương nạp bản khai công Giá tượng chấp tay tuân lệnh Nhưng viên gia tướng chưa đi ngay và hình như bối rối muốn nói thêm điều gì vậy. Trần Quốc Tuấn ngạc nhiên nhìn giả tưởng cố tìm trong thứ ánh sáng ít ỏi của trăng mơ. Xem vẻ mặt viên gia tướng thế nào, ông hỏi. Sao thế? Bẩm quốc công. Con cho cấm liều trận cả ở đây chứ ạ. Trần Quốc Tuấn muốn cười phá lên. Rồi đốt lửa nấu cơm nữa chứ gì? Thôi được. Nhà ngươi cứ cho đốt lửa đun nước nấu cơm Còn liều trận thì... Ta... Ông muốn nói rằng liều trận thì không cần Ông bước lại gần viên gia tướng Ông đã là người cao lớn Nhưng không sao so được với tầm vóc của viên tướng đội voi trận Mới được cất nhắc lên hành doanh chỉ huy đoàn tùy tùng Trần Quốc Tuấn hiểu nổi băn khoăn của gia tượng Anh ta lo lắng cho sức khỏe của ông Và ngày nay... Trời đổi tiếc, từ xuân sang hạ, chật ẩm chật khô, chật mát, chật lạnh, dễ làm người già yếu phải cảm. Nhưng cũng chính mấy ngày dài thế chiến trường làm cho người ta vui khỏe ra. Hoặc đầu là chiêu văn vương Trần Nhật Duật bất chợt hành quân mau lẹ từ bãi lầy mang trò ra, chặn đoàn thiền chiến của Toa Đô ở cửa hầm tử. Đạo quân giặc này, sau những ngày song sáo ở biên giới Việt Chim, cố chiếm một thế uy hiếp mặt lưng quân ta, nhưng đã bị chặn đứng lại, bị đánh mòn. Toa đô được lệnh đại nguyên sói Thoát Hoang dẫn quân về vùng Thăng Long để hai đạo quân Thoát Hoang, Toa đô ghé dựa vào nhau. Bởi vì lúc đó, chín đạo quân của Thoát Hoang cũng đang bị sa lầy trong một thế trận trùng điệp mà mỗi chuyến tải lương, mỗi đêm đóng đồn có thể bị dân binh ta đánh úp. Toa Đô ra bằng đường sông, đoàn chiến thuyền của nguyên soái Toa Đô đến cửa hầm tử thì bị đánh hết sức thần tốc và tan rã ngay trước mắt tướng tá giặc đứng ở các trò nhìn ra trong thủy trại chiến dương. Toa Đô bị đẩy xuống mé hạ lưu sông Thiên Mạc. Hai cánh quân giặc thế là không ghé gảm nương tựa được vào nhau, kế sách chọn đạo quân Toa Đô vượt trước quả là sáng suốt, Trần Quốc Tuấn còn nhớ như in. Khi được tin Toa Đô từ biển vào cửa sông, các tướng muốn đánh ngay, nên bùng chồn chờ đợi lệnh cho quân chạm giặc. Như ông đã bình tĩnh suy nghĩ và chọn chiến trường công kích là vùng sông bãi mênh mang này. Đánh ở đây có lợi là diệt xong quân Toa Đô ta quay sang công kích ngay quân thoát hoang. Chủ minh vương Trần Quang Khải hết sức tâm đắc với ông. Khi Trần quốc Tuấn nói ý định chọn chiến trường ở Hàm Tử, thì Thượng Tướng xin cuôn nhận sẽ là người chỉ huy Trương Dương. Quả hai người đã thực sự hiểu nhau, bây giờ hành tử đã trở thành một chiến thắng cực lớn. chương Dương cũng đã xong, chỉ còn chờ bản khai công của Chiêu Minh Vương để định việc thưởng công cho những tướng binh xuất sắc. Chiến thắng, con người hưng phấn hẳn lên, cứ đốt lửa lên, mấy ngày rài đốt lửa là đuổi giặc, chứ không phải là gọi giặc đến đâu. Chỉ cần cuộn ngọn cờ tiết chế cất đi và phái các dũng sĩ viễn thám đi tuần bằng ngựa xa xa là được. Giá tượng vâng một tiếng vui vẻ và chạy đi. Một lát sau, tiếng vó ngựa của lính viễn thám đã gõ lộp bộp trên mặt đất và nhiều đống lửa được đốt lên trên bãi cát sa bồi sôi tỏ một khoảng không gian nhỏ trong thiên nhiên sâu rộng. Những người lính trong đồng tỳ tùng của Trần Quốc Tuấn cười nói vui vẻ, họ bắt bếp. Người hầm cháo, người thổi cơm, người đun nước sôi pha trà. Một vài chiến sĩ dùng những cán giáo gãi, bỏ rải rác sinh bãi, nhanh chóng buộc thành một cái bàn nhỏ, dùng làm bàn trà đặt trước mặt Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn trừ mến, nhìn những người lính của mình. Ông biết giả tượng và họ lưu tâm chăm sóc ông, nhưng đêm nay ông không muốn ngồi trong liều trận, ông muốn được đắm mình vào không gian mênh mông, Với một vòm trời chiến thắng, hơn là với một mái liều. Mây dưới kia là cửa hầm tử, chiến trường của một võ công mà nghìn đời sau sẽ còn nhắc đến, một chiến thắng cách đây chưa khóa một tuần trăng, còn để lại dấu vết trong những mảnh ván thuyền, những chiếc khiên mây, khiên da, những một cán giáo gãy và cả xác quân thù kết thành bè trong nước quẩn vùng sông. Bên kia là bến chân Dương, lại một chiến trường chắc cũng sẽ ghi vào bia đá bia miệng vạn cổ không mòn. Mảnh đất, ông đang đứng kỳ lạ biết bao. Hà tức phải dùng một máy liều trận thay một vùng trời người ngợi chiến công này. Không cần dựng liều, nhưng Trần Quốc Tuấn không từ chối binh lính hầu trà được vì tướng già điềm đạm, ngắm những người dưới quyền. Họ và ông đã lăn lộn khắp chiến trường, chỉ vài tháng thôi, nhưng cái nghĩa cùng sống cùng chết đã gắn bó họ với ông hành doanh của trần quốc tuấn vẫn gồm hai đoàn tướng sĩ một đoàn đông hơn gồm các tướng coi về từ lệnh về sổ sách lương điền về bốc thuốc về cung cấp khí giới về ấn tính binh phu, về tin tức do thám một đoàn khác quen gọi là đoàn tỳ tùng ít người hơn một đô lính viễn thám bảy tám chục nghệ sĩ cỡ những con ngựa cực nhanh đóng yên nhỏ nhẹ những người lính viễn thám mang toàn vũ khí ngắn cung đơn họ cởi ngựa tuyệt giỏi và chè thuyền nan cũng tuyệt giỏi chuyên làm việc dò tìm tin tức địch và việc thông hiệu với các cánh quân một ngũ lính hậu vệ gồm năm tay kiếm siêu quần chọn trong đội quân gia hương vạn kiếp vài người lính quả đầu coi việc cơm rượu hầu quốc công vài người lính khác coi việc áo quần thuốc men ngoài ra còn mấy thư nhi theo trương hán siêu giữ việc sao thảo sớ tấu mệnh lệnh của quốc công và của hành doanh toàn bộ đoàn tùy tùng đặt dưới quyền coi quản của giả tượng đó là một tông quân gồm những người thân cận nhất cần thiết nhất với công việc di động để xem xét mặt trận và chỉ huy tác chiến của trần quốc tuấn lần này đoàn tùy tùng của trần quốc tuấn còn có thêm một ông quan chép sử trong quốc sử viện đi theo ông quan chép sử này được trần quốc tuấn rất quý nể và không bị liệt vào đoàn tùy tùng vị tướng già coi ông như khách của hành doanh người ấy là sử gia lê văn hưu sử gia họ lê năm xưa tiến triều sau một qua thi tiến sĩ ông lê đỗ thứ hai đỗ bản nhẫn đúng cái năm tiên đế định lệ đặt tên đầu tiên cho ba ông đổ đầu tiên sĩ là trạng nguyên bản nhẫn thám hoa bây giờ cụ bản nhẫn sử gia ấy ngồi bên trên một khúc củi rều ông cụ cũng vừa tắm xong đã mặc áo sạch mặc thêm cái áo phòng lạnh và đang nhắm một cánh hoa hồi cho nóng cổ nóng ngực ông cụ thực ra đã được nhà vua cho về di dưỡng tuổi già mấy năm nay ở vùng ấp phong quê nhà nhưng khi có giặc xâm lược Ông cụ thấy việc chép sử thật quan trọng biết bao nhiêu khi các sự kiện tài đình xảy ra trên đất nước. Vì vậy, ông cụ lại dân sớ xin quan gia cho mình được trở lại làm việc trong quốc sử viện. Quan gia đã cho sứ giả về quê ông cụ triệu ông cụ về kinh. Nhưng chính lúc Lê Văn hưu về kinh cũng là lúc giặc phạm bờ cõi và tình thế thay đổi rất nhanh. Giặc phá vỡ cửa quan anh nhi... giặc tràn qua sông Nguyệt Đức, sông Thiên Đức. Quân kể ngựa của chúng tung hoành cả một miền Đông Ngàn Lạng Giang, rồi chúng chiếm cả Kinh Thành Thăng Long. Triều đình bỏ Kinh Thành, Thượng Hoàng và Quang Gia được Trần Quốc Tuấn phò đi lánh nạn, Lê Văn Hưu cũng chống gậy theo vua về Thiên Trường. Trong khi các sử quan khác dưới quyền ông cụ được chia đi khắc lộ các cánh quân lớn để ghi chép lại cho thật đúng các sự việc đã xảy ra. lê văn hưu sau đó luôn luôn đi theo hành doanh của quốc công thiết chế mấy tháng đầu của chiến tranh giặc đang thế mạnh trần quốc tuấn ra lệnh cho các tướng chia quân về các lộ các hương giấu quân trong rừng trong vùng đầm lầy tránh chỏi sức với giặc nguyên sói thoát hoang hung hăng sai tên tướng ô mã nhi đem khinh binh đuổi bắt vua ta trần quốc tuấn phải lập một đoàn tùy tùng nhanh gọn nhưng sắc sảo tuyệt vời phò vua tránh giặc ra hải đông vào yên tử lúc chạy bộ lúc xuống thuyền Long đông suốt hai tháng trọng quân quý xuân trong những ngày gian nan ấy lê vân hưu vẫn ở trong đoàn tùy tùng của quốc công thiết chế trương quốc tuấn chú ý chăm nom ông cụ một cách hết sức kính đáo kể từ cách xếp chỗ ngủ trong cụ những đêm mưa phăng đến cách cử những tay kiếm giỏi đi kèm để bảo vệ ông cụ vì sao Việc tránh nạn càng gặp khó khăn. Trần Quốc Tuấn phái người mang gạo, mang lương khô trong cụ. Nhưng ông già chép sử, nhất định không chịu để trai mó tay vào cái niếp chứa những thẻ tre và mấy cuốn sách bìa cậy. Xuống thuyền, Lê Văn Hưu ôm cái nếp phi khư, khư. Đêm ngủ, ông cụ gối đầu lên cái nếp. Bây giờ, ông cụ ngồi kia, trên một khúc củi rêu. Trần Quốc Tuấn nheo mắt, Kính đáo ngắm ông già chép sử Năm Trần Quốc Tuấn mới 17 tuổi Ông già chép sử kia đang độ tráng niên Hoàng thân Hưng Đạo Đã đứng trên thềm Điện Thiên An Chứng kiến Lê Văn hưu Lại tạ ơn vua cho độ bản nhẫn Năm ấy là năm Thiên Ưng Chính Bình Thứ 16 1247 Ông nghe trẻ Được vua ban ân Cho Vinh Quy về quê chơi Rồi trở về Kinh làm việc trong quốc sử viện Trần Quốc Tuấn lòng quen với nhà sử học, mỗi lần ông từ Vạn Kiếp về Kinh đều đến thăm Lê Văn Hưu. Trước là tỏ lòng tôn trọng người hiền, nhưng chính là để hỏi nhà sọc học này về phép trị nước của các đời trước, về việc lễ tế trong triều, về phong tục của trăm họ từ thỏa hổng mang đến giờ. Có một điều kỳ lạ là ông già chép sự rất ít nói mà Trần Quốc Tuấn vẫn thấy hợp chuyện. ông già chép sự có một cách ngồi im lặng rất chững đôi mắt ông đăm đăm xa xôi làm cho trần quốc Tướng sau mỗi lần đàm đạo thường thấy mình trầm lắng xuống ông già bàn chuyện thời xưa mà tưởng đâu như chuyện quanh mình vậy người ta có cảm giác mọi việc của các bậc đế vương của công hầu của sĩ dân đều đã được khói ốc kiên nghiền ngẫm kỹ lưỡng quá rồi nhưng còn nghiền ngẫm được thêm nữa thì ông cứ làm trước khi chép vào sách sử một dòng nào đấy kể lại một việc có chiến liếu đến sự hưng phế của xã tắc đến sự còn mất của một triều vua đến sự thịnh suy của một dòng họ đến danh thơm tiếng sáu nghìn đời của một con người Sau mỗi lần đàm đạo với Lê Văn Hưu Trần Quốc Tuấn thường tự hỏi mình xem đã thực sự hiểu chưa về phép tắc xét đoán trời xét đoán người của ông già chép sử Trần Quốc Tuấn liệt Lê Văn Hưu vào loại người ít ỏi của mỗi thời, thậm chí của nhiều thời. Ông già thật là một bậc quốc sĩ mà những người đọc sách thể được gặp là phải kính, phải nể. Đêm nay, trong Lửa Ấm Trú Quân, Trần Quốc Tuấn lại một lần nữa đàm đạo với Lê Văn Hưu và hầu trà hai người là một tay kiếm hộ về giỏi. Vị tướng già dùng cán giáo gạt phân cát cho phẳng Ông muốn nhân lúc nghỉ này nói trong già chép sự diễn biến của chiến trường, lửa rừng rực soi tỏ gương mặt vũ dũng quắc thước của vị tướng già. Ông bẻ một mẫu que vẽ trên nền cát cho Lê Văn Hưu xem thế của đất vùng thiên mạch. Mẫu que cài cát ẩm chợt hất lộ ra một vật vuông vắn. Trường quốc tướng kinh ngạc cầm vật đó lên dùng móng tay lau sạch đi. và nhận ra đó là một mảnh hậu tâm phiến bằng đồng thau. ông tò mò ngắm vương may khắc chìm trên hậu tâm phiến và hiểu rằng vật này đã từng được đính trên ngực áo chiến của một người lính túc vệ thượng đô nào đó trong quân thánh giựt. đột nhiên một niềm bi tráng dâng lên trong lòng ông, dâng mãi lên và vì tiếng da bồi hồi thuộc lại cho nhà chép sử. Nghe trận đánh kỳ lạ bên bờ thiên mạc Của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng Người dẫn đường trong đội quân viễn thám Của Trần Quốc Tuấn Là chú bé nô tỳ Hoàng Đỗ Chú bé chăn ngựa trong đầu quân Của Trần Bình Trọng Bây giờ thì chú không còn là nô tỳ nữa Chú được nhiều ông tướng quý mến Sau khi chú mang trọng vẹn Bản mật lệnh tối quan trọng Của Trần Quốc Tuấn gửi tới tay chú Minh Vương Trần Quang Khải khi ấy đóng ở mặt Nam. Gần đây, chú là người dẫn đường cho Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đi qua bãi lề màng trò để đánh trận hàm tử lấy lưng. Chiêu Văn Vương muốn giữ rịt chú trong đạo quân riêng của mình, mà cuối cùng phải nhả chú ta ra khi hành danh của tùy tướng cầm một thẻ phù hưng đạo xuống. Hành danh truyền lệnh tiểu tướng quân Hoàng Đỗ phải có mặt nội trong hai trống canh để đưa Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đến quân doanh chỉ huy trận đánh tiêu diệt đoàn chiến thuyền giặc ở Bến Chiên Dương. Hoài Văn Hầu còn mê chúng ta hơn nữa. Hoài Văn đã cầm tay cậu bé dẫn đi thăm trại quân cắm đầy liều trận màu đỏ của 600 thiếu niên Hào Kiệt rất trẻ, rất nhộn nhạo, rồi thủ thủy với cậu bé trong một buổi sương chiều buông nhanh trên đầm lầy. Này hiền đệ! mài văng ít khi kêu khách như thế, hay là hiền đệ về đây làm phó tướng cho ta nhé? Nhưng cậu bé mỉm cười, nhìn thẳng vào đáy mắt hầu tước trẻ tuổi. Chả lẽ có bao nhiêu thiếu niên anh kiệt đất Việt đều ở cả trong đội quân kéo lát cờ đầy sáu chỉ này? Mà từ chối Trần Quốc Toản thì không nỡ, hoàng đỗ tặng Trung Quốc Toản sáu găng gấm chim thành làm thắt lưng đeo kiếm cho duyên dáng và nói: “ Thứ hầu gia. Được về cùng với một đội quân với hầu gia, hẳn tôi sung sướng lắm, nhưng còn mệnh lệnh của ngũ thì sao? Mà lính viễn thám chúng tôi xưa nay chưa hề sai lệnh. Bây giờ hoàng đổ về hành doanh của Trần Quốc Tuấn là người dẫn đường và là tỷ tướng chỉ huy đô viễn thám tùy tùng của quốc công tiết chế. Đêm nay, cậu ta được lệnh ra đón người của quân doanh Trân Dương mang về bản khai công. Khi đã được lệnh đốt lửa ở bãi Sa Bồi, Hoàng Đỗ thấy nhói lòng trước cảnh sông bãi quen thuộc. Cậu bé bồi hồi đi rất chậm về phía bóng tối của bãi sông. Ngày tháng trôi đi sao nhanh thế, mới đó mà đã gần ba tháng rồi. Nhớ lại cái buổi sáng mùa xuân ấy, Hoàng Đỗ được gặp lại cha mình sau mấy năm rồng cậu bị đem bán làm nô tì. Cuộc gặp gỡ trong hai ngày sôi động ngắn ngủi như một giấc mơ. Một trận đánh diễn ra trên bãi sông này. Cha cậu, ông già màng trò, đã chết ở đây trong trận đánh mà Bảo Nguyên Vương Trần Bình Trọng cũng đã đem tính mạng của mình đền ở nước và tạ lại ơn vua tri ngộ. Hoàng Đỗ đứng lặng im trên bãi sông, hai tay trì trên chiếc khiên mây dựng thẳng. Chỉ chỉ đầy ba tháng, Hoàng Đỗ đã đường bể làm sao trong bộ áo chiến quân viễn thám. Cổ cậu đeo chuỗi răng cá sấu 99 chiếc. chiếc thứ một trăm không phải là một chiếc răng mà lại là một chìa khóa bạc nhỏ xíu thường đeo ở cổ chân trẻ con để lấy khước mà trần quốc tuấn đã giao cho cậu đây là chuỗi răng ông già họ hoàng đã tặng trần bình trọng bảo nghi vương cho cậu khi trả lại danh vị người tự do cho cậu và những cậu làm em nuôi trước khi ông và ông già màn trò bước vào trận đánh quyết tử và cùng anh liệt tử tiết trên bãi sông này. Hoàng đỗ thầm thi, như muốn nhờ gió, kỳ diệu, đưa những lời cầu khấn, tới người cha thân yêu ở tận đâu đó, trong thế giới bên kia. Cha ơi, hãy về nghe không nói. Đêm nay, quân ta đốt thuyền chúng nó, bên chân dương kia kìa. Chúng nó đốt làng Xuân Đình, chúng nó đốt làng ta, đốt bao nhiêu là làng mặt khác. Chúng nó, chúng nó đốt cả cây cối, Bây giờ thì quân ta đốt lại chúng nó. Bên kia sông, lửa thù đốt thủy trại chân dương lại bùng lên. Chắc là lửa bén vào kho sơn hay kho thuốc pháo hiệu chỉ đó, lửa bùng lên, nhưng mãi tiếng nổ bụp mới truyền đến bên này sông. Ánh mắt hoàng đỗ long lanh ánh lửa, mây trời đêm nay thấp, vườn vụ màu mù quân, hoàng đỗ đầm trong những cảm xúc trái ngược. Cậu hãi dạ vì những trận thắng lớn vừa diễn ra, cậu bâng khuâng vì những kỷ niệm xưa trở về bản lãng ở quanh mình cậu lại háo hức vì cuộc chiến đấu trước mắt sẽ đầy bất ngờ hoàng đỗ chậm rãi đi sát tới bến nước bước chân cậu in dấu hài cỏ trên mặt cá phù sa ẩm trên bãi sa bồi rộng mênh mang này trần bình trọng và ông già màn trò đã bày thế trận tử chiến ở chỗ nào những người lính thánh dực bạn của đỗ Đã lập chiến lũy bằng khiên mây theo hướng nào Những ai đã nằm xuống ở nơi này Hoàng đỗ như thế như người thân thiết xưa Ở quanh quốc đâu đây Họ muốn nhắn gì với cậu Có lúc đỗ nghe tiếng họ cười bên tai Khiến cậu phải ngoảnh đầu nhìn Nhưng không phải Đó chỉ là tiếng gió, tiếng nước chảy Sông đêm thăm thẳm Đức lỡ yùm đâu đây Hoàng đỗ cảm thấy bên mình như có trần bình trọng có cha cậu có những người lính thánh dực bạn cậu những người ấy cùng với hoàng đỗ nhẹ nhàng im lặng nhanh nhẹn bài trận đánh trận đánh kỳ diệu bên bờ thiên mạc trận đánh mà quân đội bên tham chiến chưa đầy ba nghìn người nhưng mai sau những bậc tướng kỳ tài sẽ mãi mãi ngẫm ngợi về giá trị của nó đột nhiên như một người mê ngủ lúc tỉnh lại tỉnh rất nhanh nếu có cái gì quật mạnh vào lý trí hoàng đỗ nhận ra Trên sông đêm, có mấy đống lửa đuốc Hoàng đỗ nhìn chăm chú, đó là lửa của những bó đuốc thuyền ai đang đi từ bên kia sông sang ngang. Một thuyền, hai thuyền, ba thuyền. Những con thuyền dần dần rõ hình, bóng người ngồi thuyền cũng rõ dần. Rồi một giọng hát thật khỏe, thật trẻ vời vời cất lên. Bồng ơi ơi, ơi chợ lửa chương dương, lửa hồng bóng nước ơ, nước lòng bóng trăng. Bóng ơi ơi ơi, tôi treo ngọn giáo vàng, chờ ông Hoàng Bảy sang ngang bến này, ờ ờ ờ. Chà, canh nào hát hay thế? Hoàng Đỗ dơ hai tay làm lo miệng gọi to, ô, thuyền ai đấy, ô Đó là cách gọi hỏi của quân ta trên các triền sông Bạch Đằng, Thiên Đức, Thiên Mạc. Từ thuyền xa, tiếng người vừa hát đáp lại, ô, thuyền ông Hoàng Bảy đây. À, thuyền của ông Trung Thành Vương Ông Hoàng chỉ huy vùng ven thành Thăng Long Hoàng đỗ gọi to Cặp bến này Mấy con thuyền thượng dòng xuôi rất nhanh vào bến Khi gần đến bờ Một người từ mũi chiếc thuyền đi đầu Chống xào giùm con thuyền gầm mũi Đứng sững lại Như một kỵ sĩ tài giỏi giùm ngựa vậy Các cắm sào ấy Làm cho hoàng đỗ phải khen thầm Cậu tò mò Ngắm người trên thuyền Nơm khách ăn mặc Hoàng đỗ hiểu những người trên thuyền, có người là thiên binh, có người là lính trạo nhi. Đi hầu một vị tướng mặc áo chiến mai bằng phốc tía. Hoàng đỗ chách tay váy, Bẩm đức ông, quốc công chờ đức ông đã lâu. Ta biết, ta biết, lệnh đến, ta sang ngay, nhưng quãng sông này rộng quá, quốc công đang ở kia phải không? Vị tướng chỉ về những đống lửa đốt trên bờ sông Thiên Mạc, rồi ngoảnh bão ta hữu bắn lửa hiệu báo về chiên dương là ta đã sang sông rồi nói xong vị tướng dẫn những người dưới thuyền đi về phía lửa trại còn một người ở lại hoàng đỗ tò mò ngắm anh ta Dên lửa bó đuốc được cắm xuống bãi cát cũng là một cậu bé trạc 16 sáu tuổi vạm vỡ luôn nét mặt mịn ngợm bướng bỉnh ở cái trán vô cái mũi hết cái miệng rộng có những chiếc răng to khỏe Trắng bông, cậu ta mặc bộ áo chiến binh Trạo Nhi, tay áo xắn đến khủyểu. Ông quần bệ lên khỏi gối, vai đeo một cánh cung sơn vạch đỏ vạch đen, ngang sườn dắt một lưỡi dao găm dài và một cái dùi sắt. À, té ra, đây là một anh lính trong đội Trạo Nhi, chuyên ngục lặng, đục trộm thuyền giặc, đánh chìm không biết bao nhiêu chiếc rồi. Té ra, một anh lính của ước kiêu là thế này đây. Chú lính Trạo Nhi lấy một chiếc tên trong bao. Đầu chiếc tên cuốn dẻ tắm nhựa. Chú ta chăm đầu tên vào bó đuốc và hạ cung nạp tên. Vệt tên lửa xẹt lên trời như một vệt tinh cầu màu đỏ nhạt. Từ bên trời Trương Dương, một vệt lửa khác cũng kẻ một đường trên nền mây bồ quân. Anh lính Trạo Nhi khoác cung vào vai, ngoảnh bảo hoàng đổ. Chào chú bé! Đưa anh đến ông tướng coi quản trung danh. Hừ Các anh chàng hỗn sực tệ Hoàng đỗ cười thăm Và cũng hơi bực Hoàng đỗ dẫn anh lính Trạo Nhi Đi về phía lưỡi trại Đỗ liếc nhìn anh ta và hỏi Tên là gì? Là Hùng Là Hoa Xuân Hùng Anh ta cũng nhìn đỗ vào gẹo Biên vào gấu áo đấy Biên thế để làm gì? Để mà nhớ Hãy sau này có gặp thì tránh đi Anh ta cười cái anh hùng này không hỗn đâu Chỉ nghịch thôi Nghịch lắm thì phải Hoa Xuân Hùng hất hàm hỏi hàng đổ Vào lính viễn thám lâu chưa? Ba tháng Đạo quân nào? Ở hành trung doanh Thế là đến lượt Hoa Xuân Hùng ngợp Lính viễn thám hành trung doanh nổi tiếng như cơm Họ có một ông đội trưởng em nuôi Bảo Nghi Vương Đã từng sống ngựa với quốc công Hưng Đạo Vương Với thượng tướng quân Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã từng đứng trên cùng một mũi thuyền với chiêu văn vương Trần Nhật Dật trong trận hàm tử và cho ôi, kỳ quái biết bao, đã từ chối khéo, không nhận làm phó tướng của hầu tước Hoài Văn. Hoa Xuân Hùng tò mò ngắm chú lính viện thám quắc nhỏ, rắn như cây đinh. Hùng nhìn thấy chữ răng cá sấu trên cổ anh lính viễn thám. Hùng dừng lại, đưa tay gỡ chiếc răng cá sấu dơ xem. Hoàng đấu cười, hai mắt nhau lại. Răng cá sấu đấy, chỉ là răng cá sấu thôi. Hoa xuân hùng nhìn lại hoàng đổ, chẳng có lẽ thế. Nhưng mà vào lính viễn thám đã ba tháng rồi, thứ lính này mới được đặt ra cũng mới ba tháng thôi chứ bao nhiêu. Làm lính du thuyền lâu chưa? Hoàng đổ hỏi, mới cũng ba tháng. Hoàng đổ nắng bắp tay anh lính trạo nhì khá thật. Hoàng đổ dẫn anh ta đến trước giả tượng. Anh ta nộp bản khai công của hành doanh chiên dương. Sau đó, anh ta kể cho giả tượng nghe trận đánh thủy trai giặc, chiến công của đội đục thuyền Yết Kiêu. Bằng một giọng trầm buồn, Trần Quốc Tuấn đã kể xong đêm tủng tiết của Bảo Nghi Vương Trần Bình Trọng cho Lê Văn Hưu nghe. Tôi mắc mệt mỏi công dài chép sử đăm đăm ngắm màu lửa than trong ổ lửa quay bằng cả mấy súc gỗ lớn. Trần Quốc Tuấn nói, thiên mạc! Là một trận ta mất một vị tướng tài giỏi, Trung Dũng, Mất một đầu quân thiện chiến, Nhưng xét về toàn cục, Đó là một chiến thắng cực lớn. Trần Quốc Tuấn đứng dậy, Nhìn cảnh đêm thăm thẳm bốn bề, Ông nói chậm rãi, Không có thiên mạc, Sao có được hàm tử Trưng Dương? Trong một cuộc binh đao, Các trận đánh, Dù to dù nhỏ, Đều có cân lượng của chúng, Những trận đánh ấy, Kết liền nhau, Những cái này, Là mầm của những cái kia Những cái sao Là hoa Là quả của những cái trước Trần Quốc Tướng Chơ miếng hộ tam phiến lên ngắm kỹ một lần nữa Trên mảnh đồng thao dày nặng ấy Có những vệ xước rất sâu Không phải là vân chạm chìm trên đó Những vết gì vậy Vết điên trên khiên giặc siết vào Vết tên Vết kiếm Bóng quốc công Tướng quân Bảo Nghĩa Được phong vương chính hôm người tử tuyết Phải. trần quốc tuấn nghiêm nghị nhìn chăm chú gương mặt trang trọng của lê văn hưu đằng sau vườn tráng đầy những nếp nhăn kia những ý nghĩ gì đang kết tinh lại trần quốc tuấn khẽ hỏi tiên sinh xét trần thiên mạc thế nào lê văn hưu im lặng thêm một lúc nữa trước khi đáp lại bẩm quốc công tôi chưa dám định giá từng trận ông già trầm ngâm chờ lâu rồi tiếp có lẽ phải qua mười năm nữa còn bây giờ Trước hết là chép đúng sự việc đã xảy ra Có lẽ phải chép đến một dòng Trần Quốc Tuấn nghiêng mái đầu Ông với tay cầm một thanh đốm trái chăm vào một thuốc lào Chỉ đưa cài bằng chút Kêu rít lên vui vẻ Trần Quốc Tuấn phà khối Mắt liêm diêm Rồi thình linh Ông sững người quắc cặp mắt sáng Nhìn chằm chằm ông già chép sử Một dòng Một dòng à Quả là Trần Quốc Tuấn sửng sốt Nhưng Lê Văn Hưu lại nghĩ rằng Vì tướng già không hài lòng Ông già chép sử điềm đạm Bẩm vân Gương từ tiết ấy Phải chép đến một dòng Có lẽ Mấy cành của chữm bếp Có cành là gỗ xoan đào Nên cứ nổ lách tách, Tăng lửa bắn lên Có cánh rơi vào vạt áo Con già chép sử nhưng ỷ vào áo vải dày nhuộm vỏ da lê văn hưu vẫn ngồi yên lặng trần quốc tuấn ngắm dáng ngồi chỉnh chạc của lê văn hưu và ông thấu hiểu sức chứa đựng của mỗi chữ ghi trong quốc sử chính vào lúc đó lê văn hưu bằng lối kể rất ngắn gọn thuộc lại những điều mà chính ông đã hỏi được và ghi lại về trận đánh trên bãi sông thiên mạc bẩm quốc công tôi được biết trận đánh trên đất này có một nghệ sĩ tử tuyết không phải là người trong quân ngũ mà là một ông lão nông bản thổ Trần Quốc Tuấn bằng lòng về cách làm việc tỉ mỉ của Lê Văn Hưu nhưng ông không khen ra lời ông không quen và không thích khen như vậy ông chim lặng và cũng điềm đạm chờ xem ông già chép sử nói gì thêm nữa cũng đã lâu lắm rồi mặc dù Lê Văn Hưu luôn luôn có mặt ở hành trung doanh Nhưng vì Trần Quốc Tuấn bận rất nhiều việc, nên bữa nay Lê Văn Hưu mới được quốc công cho chân hầu chuyện tay đôi. Tuy vậy, Lê Văn Hưu vẫn không vội vã. Ông già chép sử, trầm lặng suy nghĩ. Ông nghĩ, và cặp mắt già nua thăm thúy liêm chim. Bẩm quốc công, gương tự tiết của ông lão nông bản địa này có nên chép lại không? Trần Quốc Tuấn lưỡng lự, ông muốn trả lời rằng chép vào sử hay không chép vào sử, Một sự kiện gì đó là công việc của nhà chép sử, nhưng một khi không nên phụ lòng kỳ vọng của người khác, phải chết. Hai người cùng ngồi im lặng và đầm vào mối suy nghĩ sâu động riêng.